các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quán còn anh Lâm d ự n g xe trước cửa quán lúc sau em nghe tiếng anh Lâm hét lên quay lại em thấy đầu anh mặc l ụ n g nhiều chỗ mặt mũi bị cháy xém em kêu lên anh đã bị tạt axit rồi anh ơi lúc đó trong quán rất đông người nhưng hỗn loạn em không thể biết là ai đã tạt axit vào anh lúc đó anh còn hỏi em và con có bị sao không em nhìn anh lòng đau đ ớ n sợ hãi, em vội tiêu taxi chở anh đến bệnh viện. m a y lần đeo kính nên hai mắt không bị hỏng hoàn toàn nhưng thị lực giảm có đến 90% trăm. lâm phải nằm nhiều bệnh viện để điều trị mà thời gian lâu nhất là ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình, qua nhiều lần phẫu thuật tốn cả mấy trăm triệu. thời gian này lâm sinh ra chán đời không muốn gặp bất cứ ai. vợ lâm tức là chị liên. mua cho Lâm căn hộ chung cư ở Tân Bình, giấu tất cả bạn bè thân thuộc để Lâm tĩnh dưỡng. Tâm trạng Lâm trong thời gian ấy khá hoang loạn, thậm chí hoang tưởng. Lúc nào cũng nghĩ có ai đó muốn hại mình, nên đôi khi nghi ngờ cả tôi cũng muốn hại anh ta. Sau này chị Liên mới kể tôi nghe, chị kể đến cả chị cũng không ít phen bị Lâm nghi. Tuy nhiên lâu lâu không gặp tôi, Lâm lại nhờ chị Liên nhắn tôi lên gặp gỡ tâm sự. Hoạt đầu Lâm không chút nghi ngờ kẻ hại mình lại là Nam Cam, mà cứ nhất định đổ diệt cho băng Giang Hồ ngoài b ũ n g tàu. Hận Lâm vì phá đất làm ăn của chúng nên dắp tâm trả thù. Trước cảnh sát điều tra, mới đầu Lâm cũng khai như vậy. Khi họ cho Lâm biết thủ phạm là đàn em của Nam Cam và kẻ chủ mưu chính là Nam Cam, Lâm vẫn kể với tôi chưa chắc đã đúng. Tôi phải nói, c h ư Lâm không tin nhân viên điều tra. không tin lời khai của n ă m Cam sao? ngu gì n ă m Cam tự vơ tội và mình. Lúc đó Lâm mới chịu bỏ ý nghĩ ban đầu đã trở thành định kiến. Từ khi trở thành người không lạnh lặn như xưa, Lâm đổi tính, không còn vui vẻ cởi mở với mọi người mà trở nên l ầ m lì ít nói. Tôi cũng xin mở n g o ặ c thêm chuyện đi tu của Lâm. Lúc này Lâm và chị Thiên đã có một bé trai k h ấ u khỉnh, c o Bi đang học tiểu học. để phần nào giúp lâm vừa tránh gặp mặt mọi người, vừa có việc làm nhẹ nhàng giết thời gian, hầu lãng quên quãng đời lắm gian chốn trước đây. Chị liên mua một mảnh đất tuốt bên huyện nhà bè, sát mé sông. Tại đây chị xây nhà làm chuồng heo, đào ao nuôi cá, cất rượu lấy hẻm cho heo ăn. đưa lâm về bên đó sống biệt lập, xa lánh tất cả. Nhưng những vết sẹo trên mặt do bị tạt axit. tuy đã lành vẫn thỉnh thoảng khiến lâm vô cùng đau đớn cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nhất là khi trái gió trở trời không ít lần lâm nói với tôi em nghĩ thả chết cho b ớ t đau và quả lâm nói sao làm vậy ba lần tự tử phải nói ngay không mấy người có cái gan như lâm chín ngón kể cả gan tìm tới cái chết lần đầu lâm tự tử bằng cách uống thuốc ngủ dễ có tới hàng trăm viên chị Liên vội trở Lâm vào bệnh viện kịp thời xúc ruột cứu sống Lâm theo chị Liên một phần nhờ thời gian gần đây Lâm thường xuyên mất ngủ nên hầu như t ố i nào cũng phải dùng loại thuốc này do đó l ợ n thuốc trước khi uống thuốc ngủ Lâm để lại lá thư tuyệt mạng cho vợ Liên yêu quý anh rất mãn nguyện vì yêu em anh vĩnh biệt em vì muốn bảo vệ danh dự cho gia đình và xã hội con anh sẽ không buồn tủi vì có một người cha có quá khứ xấu xa em yêu thương con như đã yêu anh lần thứ hai lâm nhảy từ nóc nhà trên nhà bè xuống đất lần này lâm bị chấn thương cuộc sống khá nặng phải nằm điều trị gần 3 tháng ở trung tâm chấn thương chỉnh hình nhưng rút cuộc cũng thoát chết lần cuối cùng lâm nhảy và thùng k h á p rượu đang sôi ùng ục và lần này thì lâm ra đi vĩnh viễn Chuyện xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 8 năm 2006. Đầu khoảng 1 giờ trưa hôm ấy, chị Liên h ố t Hoàng gọi điện thoại cho tôi báo tin. Chị cũng kêu tôi sang ngay nhà bè để nhờ lo liệu mọi thủ tục. Tôi còn nhớ như in khi tôi tới nơi, hiện trường còn nguyên vẹn, nhưng tôi không thể nào diễn đạt. Đến tận bây giờ, những hình ảnh cuối đời của Lâm Chín Ngón.